Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay Hoàng Vinh xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1 Đề nhất Trinh Thám Hàng Phong cực kỳ lười biển Đêm có chút khuya, trên đường cái không một bóng người, chỉ có vài trảng đèn đường ảm đạm lúc sáng lúc tối lập lẹt. Mí mắt Ngô Chí Quang đánh nhau không ngừng, nhưng mà vẫn phải cứng rắn chống đỡ, không có biện pháp. Ai bảo gã, lái xe tải vật liệu thép làm chi chứ? Hàng rất gấp, phải đưa đến trước 7 giờ sáng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đụng mặt bạn tốt, không có biện pháp, nói sao cũng phải đi uống một chén rồi. Xe tải lái vào trong thành phố, lúc ấy trên đường rất chắn dẻ. Ngô Chí Quang đang lúc nửa tỉnh nửa sai, dẫm chân gà đến cùng. Thình linh phía trước nhảy ra một bóng đen, băng ngang qua giữa đường. Ngô Chí Quang... Mặc dù có vài phần chết choáng Nhưng mà vẫn có thể thấy rõ ràng Đó là một người Trong lòng cả kinh, rượu cũng tỉnh một nửa Bên trái có một con hẻm nhỏ Gã theo bản năng rẽ ngoặt vào Vào hẻm nhỏ Ngô Chí Quang càng kinh hãi Trong hẻm cũng có một người dội dạ đi tới phần xe, khẩn cấp phần xe Ngô Chí Quang cảm thấy thân xe có chút chấn động Hình như có một vật gì đó Bị đụng phải bay ra ngoài Ngô Chí Quang vừa xuống xe nhìn Một người quyết nhục mơ hồ Nằm trên mặt đất Ngô Chí Quang đưa tay thăm dò Không còn thở Gã quản sợ luống cuốn tay chân Lấy điện thoại di động ra Vừa nhìn cha uống sai cũng đã cầm nhầm điện thoại di động của huynh đệ rồi Thôi mặc kệ đi Trước báo cho 120 đã Nhấn một phím Trời hết pin rồi Ngô Chí Quang tức giận đến dậm chân Hôm nay không phải đụng quỷ Làm thế nào xui xéo vậy cả Gã đột nhiên nhớ tới, vừa rồi chỗ khúc ngoặt có một buồn điện thoại công cộng, liền lập tức chạy đến khúc ngoặt kia. Lãnh kính hàng, mặc dù mới chừng 50 tuổi, tóc đã có qua râm. Giờ phút này, vị trưởng ban điều tra hình sự, được mệnh danh là Bạch Ngạch Kim Tinh Hổ. Đang đi về một con hẻm nhỏ, thân hình của ông ta rất cao lớn, bước đi cũng nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Trong hẻm nhỏ, có một chỗ mặt tiền sạch sẽ, treo bảng hiệu tiệm uống tóc. Hiện tại là một buổi chiều, xin ý không sao tốt được. Mấy cô gái lười biếng ngồi trên sofa. Lãnh Kính Hàng cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đi vào. Trưởng ban điều tra hình sự, đến cái loại địa phương này, nghe thấy có chút không thể tưởng nổi. Nhưng ông tiến vào. Hơn nữa, cô gái bên trong tựa hồ còn rất quen dòng. Nhìn ông tới, lạnh lùng hô. Lãnh trưởng phòng lại tới rồi à? Lãnh Kính Hàng hỏi nữ nhân trung niên ngồi bên sườn tay đang ngậm đi thuốc. Cậu ấy có nhà không? Nữ nhân này là bà chủ Họ Quất Tên một chữ Yến bà bất đắc dĩ nói Có, còn chưa rời giường đâu Lãnh kính hàng ưa một tiếng liền chuẩn bị đi về hướng buồng trong Quất Yến lại nhắc nhở ông Nè, lãnh trưởng phòng Cậu ấy đã lâu rồi Chưa có trả tiền thuê nhà đấy Lãnh kính hàng khó xử cười cười Lấy ra 300 đồng Đưa tới tay cho bà chủ Đây, ứng trước Còn lại sao tính nghe Bà chủ nhận tiền, không nói gì nữa. Lãnh kính hàng lúc này mới đi vào. Lãnh kính hàng từ cầu thang nhỏ ở mặt sau phòng bếp đi lên. Tầng thứ hai đều là tấm dáng gỗ chống đỡ lên. Cửa gỗ, sông gỗ, kiểu xưa, nhìn qua bộ dáng tựa như là tùy thời sẽ sập đổ vậy. Lãnh kính hàng đi tới gian phòng gỗ thứ ba, cửa không khóa. Một khối dáng gỗ đinh trên trụ gỗ to cả bằng bàn tay. Phía trên dùng chữ cực nhỏ viết, phòng trinh thám hàng thị. Trên những chữ này, bao phủ một tầng tro bụi thật là dày, không nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện được. Lãnh kính hàng đẩy ra cánh cửa gỗ cũ nát, cánh cửa gỗ già yếu phát ra âm thanh kẻo kẹt, cực kỳ khó nghe. Trong phòng, một mùi thối xông vào mũi, lãnh kính hàng gạt gạt mạng nhện ở trên đỉnh đầu, chỉ thấy dưới chăn gối bẩn thỉu thoáng hiện ra một hình người, trên giường tràn đầy sách. Đều bị lật đến như là đóng báo cũ trong đám phế phẩm tù mùa. Lãnh kính hàng thật sự không dám lấy tay dán chăn lên. Ông dùng chân, đá đá vào người trong chăn. Này, đứng lên, có kiện đấy. Đừng mà, ngủ chút xíu nữa đi. Chăn bị sóc lên một góc, lộ ra một cái đầu nhựa tổ gà. Nè, người anh em, hà tất phải lựa như vậy. Cậu chỉ cần tùy tiện làm chút gì đó, sớm đã là phú ông rồi. Lãnh kính hàng dùng chân móc chăn đi. Người dưới chăn chỉ mặc một cái quần lót. Thân thể vừa dài vừa gầy Có thể thấy được xương sườn bẩn thiểu Không cần quá trang Cũng giống như là một tên ăn mài tiêu chuẩn vậy Anh vũ người Cẩn thận vũ vũ trăng đệm vào góc giường Mấy con dáng lập tức giải tán Anh nhặt một đôi dép Ở trên mặt đất xỏ vào, đứng lên Lãnh kính hàng, thân cao 1m83 Nhưng mà người gầy gò này So với lãnh kính hàng chỉ cao hơn Chứ không hề lùn hơn Hai cánh tay chập lại Cũng không bằng một cánh tay thô của Lãnh Kinh Hàng Kích thước lưng áo Cũng không bằng cái đùi thô của Lãnh Kinh Hàng Khuôn mặt của anh ta nhớt nhát Nhưng mà dưới hai đạo mày kiếm Lại có một đôi mắt minh mẫn Thấu triệt Anh vút cái bụng mỏng như giấy Nói với Lãnh Kinh Hàng Đói bụng Lãnh Kinh Hàng gật đầu nói Đi mặc quần áo Mặc quần áo vào tử tế Tôi mời cậu đi ăn cơm Người gầy nhảy nhảy mắt Bộ dạng con buồn ngủ Nói với lãnh L Đợi một chút nghe, vừa nói lại vừa ngáp một cái, lạch cạch đi xuống lầu. Lãnh kính hàng đi vài bước, tấm gỗ phát âm thanh cọt kẹt, tựa như tùy thời đều có thể thủng thành một cái động rất lớn nguy hiểm. Lãnh kính hàng đẩy cửa sổ gỗ ra, một cổ sóng nhiệt kéo tới, từ nơi này có thể tin tường, nhìn thấy tình huống bên trong hẻm nhỏ. Ánh mặt trời tràn vào, lãnh kính hàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng gỗ, chiếc giường gỗ già cỗi, tồi tàn. Một chân giường dùng mấy quyển sách để mặc kê lên bên dưới. Bàn trà gỗ, cũ nát, lỗ lớn ở trên bàn trà dùng một quyển sách nhét vào. Ba cái ghế gỗ, không cái nào có thể cho người ngồi. Lạnh kính hàng đau lòng nghĩ. vốn là một thiên tài, cũng bởi vì quá lười cho nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Tội gì phải thế chứ? Người gầy rửa mặt, lộ ra hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ. Thấy thế nào cũng không quá 20 tuổi, đôi mắt. Tò đen nhánh, càng lóe lên quang mang thần bí khó lượng. Chẳng qua là khuôn mặt sau khi rửa là trắng, các bộ phận khác của thân thể lại lộ ra màu xám bụng. Anh làm nước mũi, đi tới hỏi Quốc Yến. Chị Yến, quần áo của em đâu Quốc Yến nói, Hàng Phong có kiện à? Cậu rút cuộc quán kiện rồi sao? Nhất định là đại án chứ. Chúc mừng mở hàng thuận lợi nghe. Mỗi lần tìm em đều là chút tiểu án lông gà vỏ tỏi thôi." Hàn Phong vừa đi vừa thì thầm. Quốc Yến đi về hướng buồng trong, trên hành lang nhỏ có ba gian phòng xoa bóp, bà vào một gian trong đó thầm nghĩ, người ta tới tìm cậu là tốt rồi. Bản thân của Hàn Phong không có quần áo, mỗi lần khách đến tiệm uống tóc xoa bóp thay quần áo, anh liền cầm đi mặc. Qua vài lần, cư nhiên tìm được vài món vừa người, Quốc Yến đặc biệt giữ lại cho anh. Quán ăn tay. Trong miệng Hàng Phong nhồi hamburger hỏi lãnh kính hàng. Sao? Án kiện gì vậy? Tối hôm qua có người lái xe đâm chết một người. Đầu của anh mọc cỏ hả? Đây là chuyện của cảnh sát giao thông liên quan gì đến điều tra hình sự của các anh chứ? Lãnh kính hàng biết tính tình của Hàng Phong vội nói. Cậu đừng có nóng. Hãy chậm rãi mà nghe tôi nói nè. Là như vậy, cái tên kia sau khi lái xe đụng người... Tự mình vào báo cảnh sát Hiện tại thì vấn đề đến từ người bị đâm chết kia Người nọ gọi là Lương Hưng Thịnh Là một ông chủ của doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp của hắn Vừa mới tuyên bố phá sản Hàng Phong cười lạnh nói À Nói như vậy cái tên chủ kia Vừa mới mua cho mình một món tiền bảo hiểm kết xù hả Chính xác Trước khi xí nghiệp của Lương Hưng Thịnh phá sản Hắn mua cho mình hơn 1.000 đồng bảo hiểm Thương tổn ngoài ý muốn Hàng Phong cười khẩy nói: "Hơn 1000 đồng à? Ừ, đừng có xem thường hơn 1000 đồng. Khi phát sinh cái chết ngoài ý muốn, mức tiền bồi thường cao nhất có thể cao đến 50 dạng đấy." Hàng Phong vũ áo. "À, nguyên lai like là có chuyện như vậy, công ty bảo hiểm hoài nghi là hãng cố ý tạo ra sự cố ngoài ý muốn để mà lừa gạt bảo hiểm." Anh đi về hướng cửa đến quầy trả tiền. Lãnh Kính Hàn ở phía sau hỏi: "Này, cậu có nhìn xem không? nói xong khoanh ta lại bộ dáng người không đáp ứng ta sẽ không trả tiền thay người. hàng phong lắc đầu hầm hừ nói án nhỏ không đi đâu lãnh Kính hàng xoay gót đi ra cô gái trực quầy vội vặn hô này này tiên sinh các người còn chưa trả tiền đó lãnh Kính hàng không lên tiếng cô gái ngăn hàng phong tiên sinh anh còn chưa trả tiền nghe tiền hả hàng phong đảo trắng mắt lạnh kính hàng ở một bên thềm trầm tĩnh liếc nhìn. Thầm nghĩ, tất cả mọi người đều thấy đồ là hàng phong cậu gọi, cũng là hàng phong cậu ăn, để xem cái thằng nhóc như cậu thế nào giải quyết đây. Hàng phong, trước khi ra ngoài, từ chỗ của bà chủ cầm một kiện áo gió lớn quấn quanh người, bên trong không mặc gì, lộ ra hai cẳng chân nhỏ dài đầy lòng, mười phần như là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần trốn ra vậy Giờ phút này, Anh bị ngăn ở trước cửa quán ăn nhanh, trong túi thì trống trơn. Anh suy nghĩ một chút, đột nhiên làm ra một động tác kinh người, dọa đến cô gái kia hét rầm lên, đồng thời lấy tay bừng kính mắt. Lãnh kính hàng cũng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, hàng phong đột nhiên mở áo gió ra. Cô gái kia sau khi thét chói tay, anh lại đem áo gió khép lại. Nhìn thấy cô gái vụt dụ, mặt đầy lúng túng. Anh đắc ý, ngửa mặt lên trời cười ha ha. nè Tôi ăn hamburger của cô, cô cũng đã nhìn thấy cơ thể của tôi rồi. Hiện tại thì chúng ta quề nhau, ai cũng không mắc nợ ai nghe. Lãnh kính hạng rồi đưa cho cô tờ tiền 50 đồng, vô dàng nói, Thôi, không cần thối, rồi kéo Hàng Phong bỏ chạy. Hàng Phong chạy vài bước dừng lại nói, Không còn chuyện gì khác, tôi về ngủ nghe, rồi ngáp dài một tiếng. Xem ra, phải phụ lòng Phan Tiểu Thư nhờ giả rồi. Lãnh Kính Hàng đành phải xuất ra con át chủ bài cuối cùng Hàng Phong dừng lại hỏi Phan Tiểu Thư à Lãnh Kính Hàng lúc này mới chậm rì nói Không sai Phan Tiểu Thư chính là giám đốc phụ trách công ty bảo hiểm Cũng là bạn của con gái tôi Tôi vẫn xem con bé như là cháu ruột vậy Lần này con bé hoài nghi Lương Hưng Thịnh lừa bảo hiểm Liền cố ý tới tìm tôi Nhưng cậu biết đó Tôi không tiện trực tiếp ra mặt Cho nên muốn nhờ giả cậu thôi Vốn công ty bảo hiểm bọn họ có điều tra duyên riêng Phan Tiểu Thư chẳng qua là muốn chính là Do chúng ta ra mặt Sẽ điều tra cẩn thận hơn Hàng Phong ngập ngừng nói Phan Tiểu Thư bao nhiêu tuổi rồi Lãnh Kính Hàng nhìn cười nói Người ta mới vừa tốt nghiệp đại học Năm nay có 21 tuổi thôi Một vị cô nương xinh đẹp như vậy cư nhiên còn chưa có bạn trai Thật đúng là có chút kỳ quái đấy Đôi mắt của Hàng Phong Phóng ra hào quang chói mắt hỏi đi hỏi lại xinh đẹp sao rất đẹp nữa à? tuyệt đối là một mỹ nữ vậy thì để suy nghĩ một chút đi nguyên tắc của cậu thì sao cha đây không phải lỗi của tôi học mồm giống được luôn khiến cho tôi không cách nào khắc chế được đây là vấn đề sinh lý đây là quy luật tự nhiên bất luận kẻ nào cũng không thể kháng cự đây không phải là trái với nguyên tắc đây là thuận theo tự nhiên Bọn họ đến hiện trường trước. Hàng Phong nếu nhận án kiện đều chạy đến hiện trường trước. Đổi gián kiện này mặc dù không phải là trước tiên nhưng mà có thể sớm phút nào đến hiện trường thì sớm phút đó có chỗ tốt. Đây là danh ngôn chí lý của Hàng Phong. Bởi vì là đường giao thông quan trọng trong thành phố xe cộ sớm đã khôi phục lưu thông chẳng qua trên mặt đất vẫn còn lưu lại chút máu mờ mờ. Hàng Phong đánh giá bốn phía nhìn địa hình xung quanh. Lấy chút tro bụi có lần vết máu Lại bò lên trên cột điện Ở góc tường nhìn quanh Cuối cùng đi tới một con phố đối diện Một tiệm quần áo Đang đổi kính thủy tinh của tủ trưng bài Hàng Phong thấy thế mới hỏi Sao vậy? Bị đập bể à? Ông chủ béo nọ trả lời Đúng vậy, cái tên trộm này thật đáng giận đấy Đập nát cái tủ kính của tôi Thủy tinh này rất đắt đấy Quần áo còn hay mất Hàng Phong hỏi Ông chủ gãi đầu nói Quần áo thật ra là không thiếu, có lẽ kinh động đến những người khác, dọa cho tên trộm bỏ chạy. Hàng Phong cẩn thận, đem một mảnh nhỏ thủy tinh của dính vết máu gói kỷ thu vào. Hàng Phong hỏi vài câu, nói với lãnh kính hàng. Tốt lắm, chúng ta đi gặp tài xế xe tải kia đi. Ngô Chí Quang còn đang bị tạm giam 24 giờ cả người như bóng cao sù trúc khí. Thật sự là xui tận mạng, nửa đêm lái xe, tự nhiên đụng vào hai người. Càng không xong chính là kiểm tra nồng độ cồn của gã vượt mức. Sự cố này e rằng sẽ ghi vào hồ sơ của gã cả nửa đời sau. Lãnh kính hàng chào hỏi người của bộ giao thông mang theo Hàng Phong tiến vào. Hàng Phong vừa nhìn bản ghi chép, ném sang một bên nói. Tôi muốn thẩm vấn một lần nữa. Thư ký viên Trần Tư không thể làm gì khác hơn, đành phải đi thu xếp. Hàng Phong hỏi. Anh nói sự cố phát sinh tối qua. Khoảng từ 1 giờ sáng đến 2 giờ, rốt cuộc là 1 hay là 2? Ngô Chỉ Quang chán nản. Tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi rời khỏi quán rượu là lúc 11 giờ. Lúc xảy ra tai nạn đã qua một lúc lâu ở trên xe rồi. Trần Tư bổ sung thêm. 120 đến hiện trường tai nạn lúc 1 giờ 49 phút. Hàn Phong liếc mắt. Tôi không có hỏi anh. Sắc mặt Trần Tư tái mét. Trái lại Ngô Chí Quang có hảo cảm với Hàn Phong Tối qua đến giờ Mình đã bị tên thư ký viên này hành hạ Đã sớm muốn tìm cơ hội Mắng chửi thằng nhóc này rồi Hàn Phong lại hỏi Anh nói nhìn thấy một người đột nhiên nhảy ra Anh không kịp phanh xe Mới quẹo vào con hẻm nhỏ Ngô Chí Quang gật đầu Hàn Phong hỏi tiếp Vậy sao khi anh quẹo vào hẻm nhỏ đụng người Người đột nhiên nhảy ra kia nhất định là nhân chứng đầu tiên Tận mắt nhìn thấy Hắn đâu rồi Đúng vậy, lúc ấy tôi không có chú ý. Hiện tại ngẫm lại, người nọ đột nhiên xuất hiện, sau đó đã không thấy tầm hơi Ngô Chí Quang tràn đầy nghi hoặc. Hàng Phong cầm lấy báo cáo ghi chép, nhìn một chút hỏi. vật liệu thép ở trên xe của anh là từ nơi nào dẫn chuyển tới? Từ sưởng thép Thành An của thành phố T dẫn chuyển tới, tôi đưa gấp đến công trình trách nhiệm hữu hạn khai thác mỏ Hàng An. á Hàng Phong bấm ngón tay tính toán. Thành phố T tới à? Vậy anh không phải mất đã gần một giờ lái xe sao? Chỉ một mình anh à? Công ty khai thác mỏ hàng An Là một quặng mỏ sao? Đưa đến đó làm gì? Lãnh kính hàng giải thích nói Công ty khai thác mỏ hàng An Có một xưởng chế biến thép đặc biệt Sản xuất vật liệu thép chất lượng cao Ngô Chí Quang nói Bởi vì phải đưa nhanh Cho nên trước khi trời tối Tôi gặp phải một người bạn Mới có thời gian đi uống một chén rượu đó chứ Hàng Phong chuyển động con người. Người bạn cùng Gianh uống rượu, các anh đã bao lâu rồi không gặp? Ừm, cũng đã lâu rồi. Tôi cũng không từng nghĩ đến. Đột nhiên tôi lại gặp hắn. Hắn cũng là tài xế à? Đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Các anh uống bao nhiêu rượu? Không biết nữa, chí ít cũng phải một tá bia. Hơn nữa mỗi người còn uống nửa cân rượu sái nữa. Hàng Phong ưa một tiếng, tiếp tục nghe gã nói. Nói chuyện ước chừng một giờ Lãnh Hàng hai người mới lên đường tìm Phan Tiểu Thư Ba người gặp nhau Ở một quán cà phê Lãnh Kính Hàng giới thiệu nói Đây Phan Khả Hân Phan Tiểu Thư vị này chính là trinh thám hàng phong nổi tiếng đấy Phan Tiểu Thư Hai hàng lông mày như liễu Đôi mắt mở to Khuôn mặt chỉ có thể dùng Hai từ thiên sứ để mà hình dung thôi Khuôn mặt thuần khiết như vậy Quả thật chính là một kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế Phan Tiểu Thư dốc người cũng rất tốt, chính là hơi có một chút lùn, phóng chừng chưa tới 1m60. Hàng Phong so với cô bé có vẻ là quá cao rồi. Tóc của cô rất ngắn, Hàng Phong không thích con gái tóc ngắn. Hàng Phong nhìn thẳng bộ ngực của cô, cười thật, ít nhất thì cũng phải cỡ đế. Phan Khả Hân thẹn thùng cúi thấp đầu. Đã là lần thứ năm Phan Khả Hân cúi đầu rồi. Người có chút đức hạnh đều sẽ tự giác thu hồi ánh mắt. Nhưng mà Hàng Phong thì không, ánh mắt của anh như sói nhìn thẳng con mồi, liền tuyệt không buông tha. Càng như tiểu đao, quần áo của Phan Tiểu Thư trong ánh mắt của anh sớm đã bị răng rắc dài cái cắt rời Lãnh Kính Hàng thật sự không nhịn được nữa, hò khang hai tiếng để Hàng Phong chú ý. Lãnh Kính Hàng làm trưởng bố của Phan Khả Hân thật sự là không biết nên xử lý thế nào. Ông Hàng nguyên dài câu liền chuẩn bị rút quân. Thôi! Coi như là hai người đã quen rồi, tôi có chút chuyện khác. Khả Hân nè, con yên tâm, nếu như Lương Hưng Thịnh lừa đảo bảo hiểm, vị hàng đại trinh thám này nhất định sẽ phát hiện thủ đoạn bị bợm của hắn. Bác đi trước một bước ngang, các con chậm rãi tan gẫu đi. Ông nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cảm giác như mình đã đem Phan Khả Hân giao vào trong miệng xoái, khoảng có chút ái nái. Phan Khả Hân hỏi, không biết hàng đại trinh thám đã phát hiện ra sơ hở gì chưa? Em có thể gọi tôi là Hàng Phong, hoặc gọi tôi là A Phong đi. Tôi cũng có thể gọi em là Hân Nhi. Mọi người nói chuyện không cần phải câu nể như vậy. Nói thật đi, tôi đối với sự cố phát sinh này vẫn chưa hiểu rõ nhiều lắm. Tôi cần tin tức càng nhiều càng tường tận hơn. Có lẽ em có thể giúp được tôi. Vậy anh cần tôi cung cấp trợ giúp gì? Tôi muốn đi gặp người nhà của người bị hại. Phan Khả Hân đột ngột đứng dậy, thanh sắc biến đổi. Chẳng lẽ hiện trường không có sơ hở gì sao chứ? Chẳng lẽ tài xế kia nói chưa đủ tường tận à? Kỳ thật, tự điều tra viên của chúng tôi cũng có thể tra được đầu mối. Chẳng qua suy xét đến việc các anh thu được tư liệu tiện hơn. Nếu Lương Hưng Thịnh muốn gạt bảo hiểm, đây hoàn toàn là chuyện cá nhân hắn. Cùng người nhà của hắn có quan hệ gì chứ? Hàng Phong nhìn đường cong thân thể của Phan Khả Hân lại nghĩ chuyện khác. Trong lòng của anh nghi hoặc. Kỳ quái! Tại sao nhắc tới người nhà của người bị hại, cô ta liền kích động như vậy? Giống như mình thấy người nhà của người bị hại thì nhất định sẽ không giúp cô ta vậy. Khu vực khai phá Hà Loan vốn là khu vực khai phá lớn nhất trong mảng quy hoạch của thành phố. Được thương nghiệp khai phá to lớn nào đó nhận thầu quy hoạch tù kiến. Ai ngờ, xây được một nửa, liền có người đưa báo cáo thương nghiệp khai phá sử dụng lượng lớn, vật liệu thép và xi măng chất lượng kém. Sự tình này, sau khi được bị truyền thông dạch trần, người phụ trách tập đoàn khai phá mang theo món tiền lớn bỏ trốn. Trong khu khai phá, lưu lại một đoạn lớn tòa nhà gian dở. Trong thành phố, cũng muốn khai phá một lần nữa, nhưng mà vẫn không ai dám nhận. Cùng lúc, muốn đầu tư lượng lớn, còn phải đem toàn bộ nhà lầu đang xây dở, phá sập, tính hết phí tổn, liền không còn bao nhiêu lợi nhuận nữa. Lúc ấy, đúng dịp chính phủ đổi nhiệm kỳ mới, Vì vậy mà chuyện khu khai phá liền kéo dài, một lần kéo đó là 6 năm. Trong 6 năm này, tòa nhà đó liền thành nơi nương thân cho những người lưu lạc, nhặt về chai, nhóm ăn mại. Người càng tụ càng đông. Rất nhanh, nhà lầu liền không còn chỗ nữa, xung quanh tòa nhà liền dùng dán gỗ xây thành phòng nhỏ. Vừa vào khu khai phá, liền nghe thấy mùi tanh tử, mục nát, khiến cho kẻ khác buồn nôn. Xe chạy tới phụ cận khu khai phá Hà Loan. Đường nọ, xe cơ hộ không qua lại được. Lúc bọn họ xuống xe, không ít người quần áo lam lũ hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Hàng Phong còn tưởng rằng bản thân tới địa bàn của cái bang chứ. Quả nhiên, lần đầu tiên Hàng Phong nhìn thấy người nhà của Lương Hưng Thịnh đã mềm lòng. Anh sợ hãi, thang trong thành phố này cư nhiên còn có chỗ ở đẹp ngang trụ sở của anh. Nhà gỗ rách nát chưa tới 10 mét vuông. Ngoại trừ một cái giường ra, thì cái gì cũng không có vợ của anh lương hưng thịnh là lô phương và con trai của cô lương tiểu đồng chen chúc trong căn phòng nhỏ cũ nát này. hàng phòng thất kinh, cho dù tốt xấu gì, dù sao lương hưng thịnh cũng là một ông chủ của công ty, nhà quán làm sao mà lụi bại đến tình trạng này chứ? sau khi hỏi mới biết được nguyên lai, like, lương hưng thịnh trước đó đắc chí nuôi dưỡng tình nhân, về nhà thường xuyên đánh chửi vợ con. vợ của lương dưới cơn nóng giận mang theo đứa con trai rời khỏi lương gia. Không bao lâu sau, công ty của Lương, tình trạng kinh doanh chuyển biến bất ngờ, mà tình nhân của hắn sau khi dơ vé của hắn lặng lẽ ra đi. Lương hưng thịnh thật sự trở nên trắng tài. Vợ của Lương gian quá không cao, cũng không có thân thích trong thành phố, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nhặt rác duy trì sinh kế. Lương tiểu đồng năm nay 10 tuổi, ngày thường vẫn theo mẹ cùng nhau nhặt rác, dựa vào thu nhập ít ỏi để tiếp tục đi học. Hàng phòng bị cảm động. Năm mươi dạng, con số không lớn Nhưng mà chắc chắn cũng đủ thay đổi cuộc sống của hai mẹ con này Phan Khả Hân tức giận nói Mặc dù là cảnh ngộ của bọn họ đáng đồng tình Nhưng mà việc nào ra việc nấy Cả nhân của tôi cũng có thể xuất ra một phần tiền để mà giúp đỡ bọn họ Nhưng mà nếu xác nhận lương hưng thịnh là lừa bảo hiểm Công ty của chúng tôi một phân tiền cũng sẽ không bồi thường Hàn Phong nhìn bốn bức tường cũ nát Lại nhìn Lô Phương, y phục của cô rất cũ kỹ Nhưng mà rất sạch sẽ Nữ nhân hơn 30 tuổi Đang có dị đạo của nữ nhân thành thục Dốc người tuyệt không kém so với Phan Thả Hân Trong khi trò chuyện Lô Phương vẫn nức nở ngẹ ngào Bất quá bộ dáng như vậy Ngược lại khiến cho kẻ khác yêu thương Lương tiểu đồng Tóc đen mà dày đậm Tóc ngắn như kim thép cắm trên đầu Lông mày cơ hồ liền thành chữ nhất Bụi bặm không che được khuôn mặt ngây thơ Nó cắn răng Vẫn không khóc Tránh ánh mắt lộ ra thành thục không hợp tuổi. Khi mà Hàng Phong hỏi nó, nó đáp. Ông ta không phải là cha tôi. Tôi không có người cha như vậy. Lộ Phương vừa mắng Lương Tiểu Đồng, vừa ôm Tiểu Đồng khóc. Hàng Phong liếc mắt nhìn Lương Tiểu Đồng, nghĩ là đứa bé này rất không tầm thường. Có lẽ đây là sự thay đổi giận mệnh của một người chăng? Có thời thơ ấu như vậy, sau này sẽ trở thành giảng gì đấy? Lúc rời đi, Hàng Phong thở dài nói. Người chết. Không thể sống lại, mặc kệ hắn đã phạm nhiều lỗi làm ra sao, đều thuận theo hắn đi. Huống chi, nói không chừng, hắn còn để lại cho các người một ít kinh hỉ đây. Lô Phương còn muốn nói gì đó, Hàng Phong và Phan Khả Hân đã dội dã rời đi. Phan Khả Hân nói, hiện tại anh đã gặp qua người nhà của người chết rồi. Nói đi, anh điều tra được những gì? Thật là xin lỗi Phan Tiểu Thư, tôi nghĩ đây đúng là tai nạn, tai nạn ngoài ý muốn. Phan Khả Hân nghiến răng nghiến lợi nói: Được, chúng tôi sẽ tự phái điều tra viên của mình đi thăm dò. Nói xong, không hề để ý đến Hàn Phong đi thẳng. Hàn Phong hồi tưởng lại mùi vị hương thơm trên cơ thể của Lô Phương tươi mát mọng mạc, đây mới chính là thứ mà mùi nước hoa trên người Phan Khả Hân không bằng. Sau đó, lãnh kính hàng lại tới tìm Hàn Phong một lần nữa. Hàn Phong một mực chắc chắn chính là sự cố ngoài ý muốn. Lãnh kính hàng đi rồi, anh mỉm cười. Anh thích làm người quyết định. Sự cố phát sinh này có sơ hở, có sơ hở thật to. Thế nhưng, chỉ cần anh không nói, điều tra viên này sẽ không tra được gì. Quá thương cảm cô nhi quả phụ nọ, công ty bảo hiểm có tiền, bồi thường người ta một chút. Có gì mà không thể chứ? Hàng Phong lại nghĩ nghĩ, đối với cách làm của mình, anh tán thành, hai lòng nở nụ cười. Hàng Phong cho rằng, bản thân đắc tội Phan Tiểu Thư, Cô ta sẽ không trở lại tìm mình nữa. Thế nhưng anh không ngờ, ba ngày sau, Phan Tiểu Thư thông qua lãnh kính hàng mời anh đến tham gia một bữa tiệc rượu, nói là bồi lỗi. dũng hàng phong không muốn đi, nhưng mà vừa nghĩ đến dáng người của Phan Tiểu Thư, anh liền vui vẻ đồng ý. Hàng phong không ngờ tới, cư nhiên là một bữa tiệc tối chất lượng cao. Bộ âu phục của anh từ chỗ lãnh kính hàng đoạt được, thật sự không phù hợp nổi, còn không bằng phục vụ viên người ta ăn mặc. Lùi tới, đều là khách quý, đều là nhân vật thường xuất hiện trên TV. Cũng không thiếu người nước ngoài, không ai quen biết hàng phòng, cũng không có ai để ý đến anh. Phan Khả Hân mặc một bộ lễ phục dạ hội, tơ lụa bó sát người, lộ lưng tới eo, càng phát quả đường cong thân thể như tranh vẽ. Một đôi giày cao gót, cao đến không thể cao hơn, khiến cho cô miễn cưỡng, có thể đứng ngang đầu dài hàng phòng. Tai Cô Bưng trăm Banh đi tới bên cạnh hàng phòng mỉm cười. Hàng Đại Trinh Thám hình như là bộ dạng có chút bối rối nha. Hàng Phong vốn là một kẻ lãng tử phóng khoáng. Đi tới loại địa phương này quả thật là có chút bối rối. Bị Phan Khả Hân dạy trận, xoay đầu sang chỗ khác, không đáp lời cô. Phan Khả Hân nói, Được rồi, ngày đó thái độ của tôi đối với anh không tốt là tôi sai rồi. Hôm nay tôi cố ý, xin lỗi anh. Hàng Đại Trinh Thám có thể hân hạnh mời ngày một ly không à? Hàng Phong tiếp rượu. Tại sao cô có thể tham gia yến hội cao cấp như vậy? Khiến anh càng kỳ quái chính lạ. Phan Khả Hân không những được tham gia mà còn có thể mời mình tham gia nữa. Thân phận quản lý bảo hiểm này rất không bình thường ngang. Phan Khả Hân cười nói Bác lãnh không nói cho anh biết sao? Cha tôi! Hàng Phong lập tức ra soát trong đầu một lần. Trong thành thị này họ Phan Á! Miệng của anh hé ra Phan Khả Hân lấy ngón tay phong trụ miệng của anh, gật đầu tỏ vẻ anh đã đoán đúng. Hàng Phong hỏi, tại sao cô muốn làm nghề bảo hiểm? Phan Khả Hân còng môi, rất nhiều người đều hỏi câu hỏi như vậy. Ẩn theo suy nghĩ của các người, tôi nên làm CEO của công ty lớn phải không? Tôi chẳng qua không muốn kẻ khác cho rằng tôi sống dưới sự che chở của cha tôi, tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để sống thôi. Hàng Phong nở nụ cười, Xem ra tôi phải đánh giá lại cô thêm một lần nữa mới được Còn là một cô gái tự lập đây Phàng Khả Hân nhợt nhạt cười Điều tra viên của chúng tôi đã thăm dò Quả thật đúng như lời của anh nói Không có chút dấu hiệu nào cho thấy Đây là một tai nạn được xếp đặt Anh đã đúng Tôi ngày đó còn tưởng rằng Anh bao che cho mẹ con của họ chứ Tôi đã trách lầm anh rồi Xin lỗi nghe. Hàng Phong ngược lại xấu hổ Sự cố này rất rõ ràng Là Lương Hưng Thịnh đã lừa bảo hiểm Anh chẳng qua không chỉ thẳng ra mà thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng Lô Phương ký thỏa thuận bồi thường. Cuộc sống của bọn họ rất nhanh sẽ khá hơn. Hàng Phong úp mở nói. Như vậy rất tốt. Miss ban Một gã đàn ông quý phái gọi phàn Cả Hân. Đôi mắt của Hàng Phong bắt đầu tìm tòi. Khách nhân nơi này, nam không nói đến. Nữ tử đều là báo vật gợi cảm. Thiên sứ châu Á kia. Có dáng người ma quỷ. Cô nàng châu Âu kia. Thân cao 1m80, tóc vàng, mắt xanh, cơ thịt như nhựa đặc. Bộ ngực thì lớn đó, ít nhất cũng phải cỡ ép. Hàng Phong lựa chọn mục tiêu, mượn cơ hội tới gần hướng của cô nàng Châu Âu Nọ. Anh Thình Lình ngửi được một mùi thơm cơ thể kỳ dị, rất thuần, rất nhạt. Loại lực hấp dẫn nam giới, nói không nên lời. Gia đầu của anh Tê Rần thầm nói. Không đúng, sự tình này có chút không đúng. Hàng Phong, ngay cả chào hỏi Phan Khả Hân cũng không, liền vội vàng rời khỏi yến tiệc. Thưa dịp đêm tối, anh lần thứ hai đi tới hiện trường xảy ra chuyện. Lần này anh dừng lại ở vị trí đụng người thật lâu. Quan sát đi, quan sát lại, đó là một giao lộ hình chữ T. Ở góc đó là một đèn đường. Từ hẻm nhỏ, đối diện đi ra ngoài là tiệm bán quần áo. Tiệm có một cái tủ kính thủy tinh thật to. Sự tình phát sinh đêm đó, thủy tinh của tủ bị đập nát. Lương hưng thịnh có thể dùng dây thần cao su, một đầu thắt ở nóc tiệm, rủ xuống như một người cao su, thả người cao su trong tủ kính. Một đầu thần cao su vòng qua xà ngang cao ở phía trên đèn đường, nghe thanh âm có thể phán đoán kích cỡ của chiếc xe. Nhìn đèn xe có thể biết khoảng cách xe với giao lộ, chờ thời cơ chín mùi, hắn kéo thần cao su, liền làm ra dấu hiệu giả như có người nhảy qua giữa đường. Lái xe có chút kinh nghiệm, đều lựa chọn quẹo vào ngõ hẻm. Hắn liền có thể tự mình đâm đến, hắn nhẹ buông tay, thừng cao su nọ liền có thể mang theo người giả bay lên nóc nhà. Nếu hắn có đồng lõa hoặc nói cho vợ thu dọn người giả, thì liền thiên y vô phùng, tức như là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Đoạn ngang đèn đường có một dệt màu đen của cao su cò sát. Đây là chứng cứ đầu tiên Hàng Phong phát hiện. Anh không nói thẳng ra là vì giận mệt của mẹ con kia quá bi thảm. Nhưng mà hiện tại anh thay đổi chủ ý rồi, bởi vì anh phát hiện ra chuyện này so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Buổi chiều ngày kế tiếp, trong phòng doanh nghiệp công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân cùng với một gã nam tử trung niên ngồi mặt đối mặt. Phan Khả Hân đẩy sắp văn kiện sang trước mặt của nam tử trung niên kia, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ông ký tên, phần thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực. Ông có thể theo tôi đến ngân hàng, chỉ định lãnh tiền bồi thường. Nam tử trung niên nọ hai lòng gật đầu, cầm lấy bút, chuẩn bị ký. Hàng Phong một bước tiến đến, bắt được bút của Nam tử họ Lâm kia. Xin lỗi, e rằng ngài vẫn chưa thể ký. Nam tử họ Lâm, vẻ mặt mơ mịt Cậu là ai chứ? Phan Khả Hân vô cùng khó hiểu. Xảy ra chuyện gì, Hàng Phong? Hàng Phong nói, nếu tôi đoán không sai, anh chính là luật sư toàn quyền, thay mặt án tai nạn của Lương Hương Thịnh, có phải không à? Không sai. Tôi là Lâm Quốc Cường, phu nhân Lô Phương, ủy thác cho tôi toàn quyền thay mặt cô ấy, hoàn thành thủ tục bồi thường. Xin hỏi cậu là... Hàng Phong tuy tiện ngồi xuống nói. Trinh Thám Hàng Phong. Lâm Quốc Cường hỏi. Hàng Trinh Thám, cậu cho rằng phần thỏa thuận này có vấn đề gì sao? Hàng Phong cầm lấy tập văn kiện nói. Thỏa thuận không có vấn đề, bất quá lương hưng thịnh là lừa bảo hiểm, cho nên 50 dạng này không thể cấp cho phu nhân Lô Phương thật sự vô cùng xin lỗi. Lâm quốc cường mờ mịt nhìn phan khả hân. đây là thế nào? tôi cần có một lời giải thích của các người. phan khả hân cũng vẻ mặt mờ mịt. hàng phong không phải nói là không có vấn đề sao? làm thế nào hiện tại lại thay đổi nữa rồi? hàng phong thuật lại thủ pháp gây án của lương hưng thịnh một lần. lâm quốc cường nghe xong cười ha hả. đại trinh thám, đây đều là suy đoán chủ quan của cậu. Chỉ là đoán mò mà thôi Cậu có chứng cứ gì chứng minh Đương sự của tôi dùng loại thủ pháp này Để mà lừa bảo hiểm chứ Không sai Tôi cả buổi sáng Chính là đi tìm chứng cứ Đây anh xem Anh lấy ra một túi nhựa Bên trong có mấy đồ vật nhỏ Một dòng sắt với gai dài Một ít đá dụng Một đoạn đồ vật không biết là gì Hàng phòng giải thích Những thứ này nằm ở đối diện hiện trường của tai nạn xe Cũng chính là được phát hiện Ở trên mái nhà của tiệm quần áo Dòng sắt này dùng để buộc một điểm thừng cao su. Lúc tôi tìm thấy nó, nó được ghim thật sâu trên dách tường ban công của mái nhà. Bởi vì khi người giả hướng về phía trước tốc độ cực nhanh, khẳng định sẽ có ma sát với dách tường. Trên mẫu dụng đá này có dụng gỗ. Và thứ này là do đồng bọn của Lương Hưng Thịnh không quỷ được thừng cao su. Dùng dao cắt kim loại, lưu lại một đoạn thừng cao su. Hàng Phong dơ dơ thứ trong tay. Lam Quốc Cường nở nụ cười. Chỉ bằng có mấy thứ này hoàn toàn không đủ chứng minh đương sự của tôi lừa bảo hiểm. Đây chỉ là tài liệu phụ trợ. Lương Hưng Thịnh dùng tay nắm thừng cao su, lòng bàn tay của hắn khẳng định để lại dệt dây. Anh muốn theo tôi đi khám nghiệm tử thi không? Còn nữa, hắn đập tủ quần áo, đem người giả bỏ vào trong tủ, lòng bàn chân sẽ của mảnh vợ thủy tinh. Mà thủy tinh cũng cắt người hắn. Thật sự rất không khéo. Tôi có một mảnh thủy tinh dính dệt máu phát hiện bên ngoài tiệm quần áo. Nếu cùng nhóm máu gián, việc này có thể rất khó giải thích nha. Mặc dù mỗi một chứng cứ đều nhỏ nhặt không đáng kể, bất quá gom vào với nhau, rất có sức thuyết phục. Khi mà ba sự việc trùng hợp trở lên đều hướng về cùng một sự kiện, chuyện này chính là có âm mưu. Lâm Quốc Cường sắc mặt âm trầm. Sự tình này, tôi muốn cùng người quỷ thác của tôi thương lượng, chúng tôi bảo lưu quyền truy tố. Nói xong, Lâm Quốc Cường dội giả rời đi. Phan Kha Hân hỏi, sao anh đột nhiên phát hiện nhiều điểm đáng ngờ như vậy chứ? Ban đầu tôi muốn giúp cuộc sống khó khăn của mẹ con họ, cho nên không nói ra sơ hở, mà điều tra viên của các cô cũng tìm không được chứng cứ gì. Xuất phát từ sự đồng tình, tôi đã nói dối, thật sự xin lỗi. Nhưng mà tại sao anh đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Có lẽ tối hôm qua, cô mời tôi tham gia dạ tiệc, khiến cho lương tâm của tôi xuất hiện chăng? Tôi muốn đến cảnh cục trước, chứng thật suy đoán của mình, cô có muốn đi không? Tôi còn nhiều chuyện khác nữa, anh nên đi một mình thôi. Hàng phòng nhanh chóng, chạy tới cảnh cục, tìm lãnh kính hàng, cùng đến nhà xác cảnh cục. Lãnh kính hàng thập phần khó hiểu, một đường truy vấn Cậu không phải đã nói không có vấn đề sao? Sao giờ lại có chuyện? Cậu rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Nói ra mau? Nhìn thi thể rồi sẽ nói cho anh biết. Thi thể đã được lãnh đi, không có biện pháp. Đây giống như tai nạn xe bình thường, thần quyến có quyền lãnh thi thể đi. Hiện tại e rằng thi thể đã quá thành một dốc trò rồi. Hàng Phong chỉ có thể nhìn báo cáo kiểm nghiệm tử thi. May mắn thay di vật người chết không bị lạnh Nghe nói khi đến lãnh thi thể, người nhà của Lương Hưng Thịnh rất gấp gáp. Chờ lúc lấy di vật ra, những người đó đã chuyển thi thể đi rồi. Vừa nhìn qua, lại phát hiện vấn đề lớn. Báo cáo giải phẫu tử thi viết rất dễ hiểu. Sương sườn thi thể gãy ba cái Một cây đâm thủng la lá lách Xúc huyết nhiều mà chết Tại sao có thể như vậy Hàng Phong rất nghi hoặc Lãnh kính hàng hỏi Như thế nào, có vấn đề gì chứ Lúc ấy, Ngô Chí Quang lái chính Là xe tải Đông Phong Chở đầy vật liệu thép Tải trọng 15 tấn Gã vượt tải tới 45 tấn Một chiếc xe tải 45 tấn Cùng một người nặng hơn một chục ký đụng vào nhau Chỉ gãy có ba cái xương sườn à Chẳng lẽ xương cốt của người này làm bằng sắt thép à? Người này thân cao 1m73 mà xe tải đông phong đụng hắn ngang đầu. Trước xe có một đoạn xà, độ cao của xà đó chỉ khoảng có 1m12. Người và xe đụng nhau, bộ dĩ đầu tiên phát sinh da chạm phải là bộ dĩ nhô ra nhiều nhất. Nói cách khác, da chạm nặng nhất đáng lẽ phải ở chỗ này. Hàng phong chỉ chỉ phần eo của mình. Bất luận là từ mặt trước hay là mặt sau, xương sống của người này không đứt gãy biến dạng là rất khó. Lãnh Kính Hàng xòe tay ra. Nhưng mà thi thể này chính là như vậy. Hàng Phong nhìn quần áo của người chết nói. Theo Ngô Chí Quang nói, người chết bị đụng bay. Vết máu ở hiện trường chứng tỏ như thế. Sau khi người chết rơi xuống, trượt theo quán tính ít nhất là năm thước. Nhưng mà quần áo này ngoại trừ vết máu tròn trên lưng, một chút sờn cũng không có. Đây chẳng phải là rất kỳ quái sao chứ Hàng Phong Trong bấm quần áo của người chết Dùng nhiếp gấp ra một thứ gì đó Nhìn như là mảnh dại rách hỏi Đây là cái gì Lãnh kính hàng nhìn hồi lâu Hình như là lá rau nát Hàng Phong buông thứ này trong tay, Vỗ năm đấm nói Cừ thật Đi chúng ta đến hiện trường lần nữa đi Lãnh kính hàng bất đắc dĩ lắc đầu Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì Lại phát hiện cái gì sao Hàng Phong vừa đi vừa nói chuyện là tôi tính sai. Ngay từ đầu tôi vẫn không nhìn đúng bản chất của án lừa bảo hiểm này. Hiện trường nơi Lương Hưng Thịnh đã ngã xuống, bên cạnh chính là một hẻm nhỏ rất hẹp. Loại hẻm nhỏ này không phải làm cho người ra vào, là nhà dân kiểu cũ, mở ra cho dân vứt rác. Hàng Phong bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong đống rác. Lãnh kính hàng từ xa xa nhìn, chẳng biết anh đang tìm cái gì. Hàng Phong trong hẻm nhỏ, cẩn thận xem xét từng góc tượng. Cuối cùng, anh cũng phát hiện vết máu. Vết máu rất ít, cách khá xa mới có một giọt. Nhưng mà rất có quy luật, vết máu khô đã lâu. Nếu không phải hẻm nhỏ không ai lui tới, rất khó tiếp tục bảo tồn. Hàng Phong từ trong hẻm nhỏ đi ra, hai mắt sáng lên. Lãnh kính hàng lấy làm kinh hải, bởi vì ông biết, Hàng Phong bình thường chỉ mà khi nào nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ hoặc quán kiện kỳ quái, đôi mắt. Mới có thể sáng lên Càng là vụ án khó giải quyết Anh lại càng hưng phấn Mà giờ khắc này Ông đang đứng dựa vào tường Phía sau không có khả năng có mỹ nữ Vậy chỉ có thể là Hàng Phong Đã phát hiện tình tiết vụ án trọng đại rồi Quả nhiên Hàng Phong vỗ vai lãnh kính hàng nói Lão Huynh chuẩn bị thành lập Một tổ chuyên án đi Lãnh kính hàng biến sắc hỏi nghiêm trọng như vậy à Không phải cũng như là án gạt bảo hiểm bình thường sao Hàng Phong lắc đầu Không, đây là mưu sát. Mưu sát được cùng nhau tỉ mỉ bày ra. Lãnh kính hàng truy vấn Rốt cuộc, cậu đã phát hiện cái gì? vết máu. Anh lập tức trở lại phòng thí nghiệm giúp tôi chuẩn bị. Nếu kết quả đạt được cùng suy luận của tôi giống nhau, vậy tôi có thể nói cho anh biết, án mưu sát cùng nhau, hiểm thấy này sắp chậm rãi trồi lên mặt nước. Nếu đây là sự thật, vậy rất nhanh sẽ có nhiều án mưu sát hơn nữa. Anh đi trước chuẩn bị một chút. Phát tin anh, chuẩn bị ngền đón đại án đến đi. à đúng rồi, lưu phương và đứa bé kia hiện tại thống chừng đã không còn ở chỗ cũ nữa. anh giúp tôi điều tra một chút nghe. lãnh kính hàng trợn mắt há hốc mồm. phòng thí nghiệm ban điều tra hình sự trước mặt của hàng phong đặt hai ống nghiệm thủy tinh phân biệt có vết máu trên mảnh thủy tinh, vết máu lưu lại trên mặt đất. kết quả rất nhanh đã xuất hiện. trên thủy tinh chính là nhóm máu O, máu trên mặt đất là nhóm B mà nhóm máu trên báo cáo của người chết lại là nhóm AB. Ba nơi bất đồng thu được ba loại nhóm máu bất đồng, cùng suy luận của Hàng Phong hoàn toàn trùng khớp. Hàng Phong ngửa mặt lên trời hú dài một hơi than thở, quá đặc sắc rồi. Trên quốc lộ, một chiếc Mercedes-Benz đang cấp tốc lao về phía trước. Lâm Chính ngồi ở phía sau, chân bắt chéo đang hài lòng thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn năm nay 45 tuổi, Vừa trúng cử trong 10 thanh niên kiệt xuất của Hắc Thị Kính mắt mạ vàng cùng một thân âu phục hàng hiệu Tỏ rõ địa vị và tài phú của hắn Giám đốc chi nhánh Hắc của Ngân hàng Hàng Phúc Quỹ viên quản trị Ngân hàng Hàng Phúc Hội phó Hội Liên hiệp thi quả thành phố Hắc Chủ tịch Hội gây quỹ từ thiện yêu trẻ của thành phố Hắc Đứng hàng thứ 673 trong danh sách phú hào của người Trung Quốc Danh hào này đủ để hắn hài lòng Trẻ trung, khỏe mạnh, đang tuổi tráng niên, tiên tài, địa dị, cái gì nên có, hắn đều có. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn ít nhiều, có chút u buồn. Chiếc Mercedes-Benz đột nhiên sốc nảy, lâm chính cả giận nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Tài xế Tiểu Dương vô tội nói. Trên đường phía trước, chẳng biết bị kẻ nào rắc đầy xỉ than đá dụng. Lần nào cũng nói với cậu rồi, đừng có bơm bánh xe ô tô căng như vậy. Sao cậu vẫn không dân lời vậy? Lái chậm một chút đi. Dạ. Tiểu Dương giảm bớt tốc độ xe. Tâm tình của Lâm Chính vốn đã không tốt. Một trận sốc nãy nảy, tâm tình càng tồi tệ, thầm nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì đây nữa chứ? Tại sao yêu cầu mình đi đường này? Bọn họ tột cùng là muốn làm gì? Thình linh, hắn cảm thấy da nệm trở nên nóng hầm hập. Hắn hỏi. Tiểu Dương có phải điều hòa bị hư rồi không? Sao nóng vậy chứ? Tiểu Dương hồi đáp. Tôi...